trái phố Hồn cái... Tây Hồn Hồ. tập 7 tập 7 chương 10 chương 10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 nhưng lễ nhạc hoàng giả lắm sao bằng âm nhạc trung hoa có tự hàng ngàn năm nay được cho nên hoàng thượng mà chọn lễ nhạc ta dân lên nó là đúng à. sao bảo bọn quan văn cho ông là sinh ngoại lai Quên quốc hồn quốc túy đâu có nhạc tôi phải tùy nghi lúc vui là lúc trang trọng kinh đô là nơi tiêu biểu cho cả nước phải cho mọi người thấy rằng không một vùng đất nào được lẫn với nhạc vua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 Đức vua trẻ trung, thích làm sao thứ nhạc mang rợ đưa Người rất thích nhạc giáo doan trầm bóng Luyến lấy, vũ điệu thì phải lộng lấy quyển chuyển Ông vua này rồi không biết đi đến đâu Lương Đăng không trả lời và cười không nói gì cả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 Chúa Xuân xéo tập dư ba tháng, mặn cầm da mới đổ quân. Thì lộ ngã đầu vào dai ông bảo, hm, Em thích bài cây chuối hơn. Đó là hôm tướng công lần đầu tiên gặp làm thơ cho em. Cái hôm tướng công mặc áo nho xinh đến để tỏ tình ấy. Nguyễn Trãi giơ tay lên, Dút má thì lộ, rồi ôm vào cổ nàng.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 các văn thần tỏ rõ với lương đăng rằng cái thằng quan quan soạn ra điển lệ triều đình kia chẳng qua là một kẻ thời su nịnh khi vua đi qua họ chắp tay cúi đầu kệ nói chúc thánh thượng dạng thọ vô khương sứ giả lại vua vua miệng lễ và chào lại sứ giả rất tự nhiên vua sai quan thiếu sứ đem đến những quà tặng dân lên vua minh biến đoàn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 vui chưa thể đứng lên được, dáng bồn trồn. vui dậy lê ngân trịnh khả lại gần rồi báo, hai ông điều khiển cuộc vui tiếp tục và khoảng đã sứ thần ta về trước đây. quan tiết tần sau một màn múa hát sướng to, chưa gì sứ thần dân võ bá quan tùy nghi lưu tiệt thánh thượng hồi cung, đám quan to lại gian lên những câu chúc tụng từ miệng dọt ra, thánh thượng dạng dạng tuế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 và khi vua đến trước mặt nàng thưa thân thiết dinh hạnh được chào về hạ vua hỏi nàng là ai vậy thưa thân thiết là vợ mới cưới của hàng lâm diện thừa chỉ vua thốt lên vậy nàng là vợ của ông trãi thì lộ bây giờ hơi cảm thấy có chút gì ngỡ ngàng của đức vua trong câu hỏi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 xin các phu nhân ra về kéo các quan lớn chờ bà nào bà ấy dội giả đứng dậy các bà không quên nhặt những quả táo quả lê từ bên chính quốc mang sang để đem về nhà ăn tiếp đoàn sứ giả đứng ở cổng vái chào thỉnh thoảng lại gáy tay và một viên đại thần khẽ nói ngày mai mong quan đến thăm chúng tôi sớm nhé thứ hàng quan lớn giận chỉ còn một ít nữa thôi chiều hôm sau Đinh Thắng dân lệnh vua ra triệu thị lộ vào cung Vua đang 18 tuổi đầy khiêu hãnh, ham muốn Thị lộ tuy ngoài 20 Nhưng biết cách trang sức, ăn mặc Nên dậu gái dậy thì cũng chưa ăn đức Nguyễn Trại thấy thị lộ trang điểm hơn cả mọi lần Nàng đẹp thật Thế một lần vẻ đẹp đàn bà đã lưu lại trong ký ức Chỉ chấp nhận những án tượng của ông Ông cảm thấy có gì đó không ổn trong buổi vua dời này Ông hỏi thị lộ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 Thần thiếp Nguyễn Thị Lộ đến bái kiến, Chúc Thánh Thượng dàn thọ vô khương Vua thần đến nâng nàng dậy, nói nhẹ nhàng, vào đây, có ai đâu mà nàng phải lại tạ, Miễn lễ, miễn lễ. Vua nhìn thẳng vào mặt nàng, Gương mặt làn da, gò má, đôi mắt, ngấn cổ cao, Mỗi giá đẹp đua nhau thu hút ngài ngự, Thái tồn choáng gián, người kêu thầm, Nàng đẹp quá! Thì lộ im lặng, vua đưa tay dắt nàng lên thềm, mời vào quán nghinh phong, giữ những chim qua cây cảnh, mặt trước là hồ bán nguyệt nho nhỏ, phía bên phải là vườn ngự. Khác với các bậc vua trước, vườn ngự khá rộng, ở đó sẵn sàng có chim thú, những cây cung cứng treo lửng lơ trên cành, vỏ tên còn dứt bừa bãi xuống đất.